các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net giúp đỡ được gì cho nàng hết. Đỗi khổ tâm của An còn nan lần hơn Lan. Chàng như người điên dại nhảy múa, la hét, thù thị rồi thì xô đẩy, nhưng dù chàng có làm gì đi chăng nữa cũng không ai chung quanh và cả Lan cũng vậy, cũng không hề biết sự có mặt của chàng. Cuối cùng rồi, An cũng đã mệt mỏi Trang chỉ còn biết dương mắt nhìn những người chung quanh sinh động, mà chàng chỉ là một cái bóng bên lề của cuộc sống mọi người mà thôi. Cứ như vậy, An đứng nhìn bạn bè, người thân lo lắng cho ngày tang lễ của chàng. Những khuôn mặt bạn bè, người thân ủ rũ làm cho chàng cũng phải ứa lệ. Con gái An cũng đã trở về, nó đã đỡ hơn vợ chàng nhiều, không khóc lóc thảm thiết như mẹ nó, nhưng nét khổ sở buồn tuổi hằn rõ trên nước da trắng nõn con gái ấy của thay. Sau khi gặp ông chính, Thanh lại càng chắc chắn rằng ông ta đã yêu lén nàng. Ngày sáng sớm, ông chính đã lại tới nhà nàng. Mặc dù ngày hôm sau buổi tang lễ cũng có một số bạn bè tới thăm, nhưng đa số họ là những người từ xa tới vì biết tin trễ hoặc đem thêm những người bạn khác mới biết tin an tết nên đã tới chia buồn cùng với má Thanh. Còn trường hợp của ông chính thì không phải vậy, ông ta ở gần đây và những ngày bận rộn tang lễ, chính một tay của ông Chu toàn cho cái gia đình của nàng rất nhiều. Cũng vì vậy mà Thanh dám quả quyết là ông ta cũng đã yêu nàng thật sự rồi. Buổi trưa ngày hôm ấy, mọi người ra về hết, nhưng ông chính vẫn ở lại và dùng cơm trưa với Thanh và mẹ của nàng. Thanh nhận thấy ông rất quan tâm tới mẹ Ông nói những câu chuyện vui vui để làm cho mẹ Thanh bớt buồn. Ông có vẻ rất tế nhị và khéo ăn nói. Mỗi lần mẹ nàng nhắc tới cha thì ông lại lái câu chuyện qua một ngả khác thật là khéo léo. Thành chú ý từng cử chỉ, lời nói của ông ta. Trong lúc trò chuyện cũng có lúc ông bất chợt nhìn thấy ánh mắt quyến luyến của Thanh làm cho nàng e thẹn. Những lúc ấy, Thành thấy ông mỉm cười với nàng lại càng làm cho Thanh mê mẩn và con tim rung động như những đợt sóng tình yêu trào tới. Sau bữa cơm trưa, ông chính ở lại dùng cơm tối vì một số người bạn bè thân vừa tới. Ông tiếp mọi người như vai trò chủ nhà, vì những người bạn ấy đều là những người bạn thân thuộc với ông nữa. Sau bữa cơm, nhân lúc mọi người đang nói chuyện, Thanh Lệnh ra sau vườn, nàng ngồi dưới gốc cây trông chờ, thầm nghĩ, nếu quả thực ông chính đã để ý tới nàng thì thế nào? cố tìm cách ra đây gặp thay vì từ sáng tới giờ mẹ nàng cứ quấn quýt ở bên ông nên ông sẽ không có cơ hội nào để gần gũi riêng lẻ đối với nàng được. Thành hy vọng là ông sẽ xuất hiện như tối ngày hôm qua. Thành nằm ngắm lòng ngồi trên ghế đá dưới gốc cây, nàng nhìn về phía căn nhà, ánh đèn vàng từ trong nhà tỏa ra. Nàng nhìn ánh đèn hằn lên cái bóng dáng của ông chính đang ngồi nói chuyện với mọi người ở bên trong nhà. Thanh tự nghĩ, không biết ông ta có cảm thấy nàng đang nắm lòng, muốn nói chuyện riêng tư với ông ta hay không. Không lý, ông ta không có một chút cảm tình nào đối với nàng hay sao? Thanh cố xua đuổi những cái ý nghĩ vớ vẩn đó đi. Vì nàng chắc chắn là ông chính phải yêu mình. Không một lý do người đàn ông ở tuổi ấy, đã tán tụng được sắc đẹp nàng như vậy, lại không có một chút cảm tình với nàng sao được. Trong lúc nàng đang miên man suy nghĩ, Một bóng người đã ngồi xuống bên cạnh nàng từ hồi nào. Khi nàng ngước mặt nhìn lên và bắt gặp ngay ánh mắt đam mê của người đàn ông này, thanh lúng túng, vừa mừng vừa sợ pha lẫn cái sự ngạc nhiên hớn hở. Mắt của ông chính sáng sánh trước mặt như mặt nước hồ thu thực ướt át. "Chú không thấy cháu ở trong nhà, cho đoán ra là thế nào cháu cũng ra đây." Lòng của Thanh rộn lên sự vui mừng. Vi nàng vừa chợt thấy được sự quan tâm của người nàng thầm yêu, thanh mỉm cười cố khỏa lấp nỗi lòng của mình. "Cháu muốn nói lại với chú một điều." "Hử? Điều gì đó?" Thanh cố thản nhiên nói. "Chú nói đúng, bà cháu qua đời, cháu không thấy đau buồn gì lắm bây." Ông chính mỉm cười, âu yếm nhìn Thanh. "Cuối cùng cháu cũng đã nói thật rồi. Lúc đầu chú còn tưởng cháu chỉ là một loài hoa không có biết rơi lệ chứ." Cháu thú thực với chú, vì chú hiểu được tâm trạng của cháu. Không hiểu tại sao, chỉ có một mình chú thấy được, mà ngay cả mẹ cháu cũng không hiểu được điều đó. Trong lúc này, nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net